thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối cùng của câu chuyện lời nguyện kho báu kỳ thiên bảo vật của tác giả Bùi Ngọc Phúc. À, đến đây thì hẳn các bạn đã để lại rất là nhiều cảm xúc, à, có người thì sẽ muốn đi tiếp, có người thì bảo câu chuyện đến đây nó đã trọn vẹn. Còn trọn vẹn như thế nào thì phải nghe hết. Tôi chỉ muốn xin ý kiến anh chị em là tiếp theo chúng ta có nên À, tiếp tục liên hệ để đọc tiếp luôn Một tác phẩm nào đó của tác giả Bùi Ngọc Phúc hay không Và cụ thể là tác phẩm nào Thì xin nhờ anh chị em Để lại cái comment ở bên dưới Hoặc là à, lại tìm truyện ma thuần túy Để đọc Như thế nào thì anh chị em cứ để lại comment ở bên dưới nha Chúng ta sẽ cùng uh, Lấy ý kiến Và chờ đợi Tôi cũng uh, sẽ theo dõi từng cái comment của các bạn Để uh, nắm được thông tin Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu ở ngoài sợi dây truyền bạc có gắn quả tim raỳ nhận ra đôi g gỗ quen thuộc và cách làn mây Chẳng phải tự nhiên bên cơ quan chức năng người ta tìm đến Trong túi nạn nhân có chứng minh thư Mang tên Nguyễn Thiện Nành Kèm theo 16 đồng gồm các loại tiền Mệnh giá lớn nhỏ khác nhau Trước khi đưa cô vào nhà xác Bác sĩ Pháp Y đã giải thích Do nạn nhân mắc kẹt ở dưới diễn cạn một thời gian dài Cơ thể bị phân hủy gần hết Cho nên phải hết sức bình tĩnh Bước vào trong căn phòng sạc mùi cồn và mùi sát trùng Bước chân của Gia Kỳ như sững lại Dẫu căm ghét Và thậm chí là hận người mẹ đẻ ra mình Cô vẫn thương tâm Khi thấy bà chết thảm Như bác sĩ Pháp Y đã nói xác chết bị phân hủy gần hết Riêng cái quần lụa đen cùng với áo công nhân Màu xanh cụ kỹ Gia Kỳ nhận ra ngay Đó là trang phục của mẹ Dù người chết nằm lâu ở dưới đáy giếng Mái tóc dài đến tận cặp quần Cùng với cái quần lụa đen Và cái áo nụ Công nhân, khuôn mặt biến dạng nhưng vẫn dính lớp da trên sọ, cô vẫn có thể nhận ra được. Nguyên nhân cái chết vẫn đang được làm rõ, nhưng cảm quan cho thấy xác chết không có bị tổn thương nghiêm trọng. Họ thêm về giả thuyết, xa chân xuống giếng rồi chết vì đói, vì kiệt sức. Khu vực phát hiện ra xác chết nằm xa khu dân cư, giếng cạn khi xưa vốn được dùng để lấy nước tới cây. Chiến tranh làm cho khu vườn bị hoang hóa. Còn cái giếng cạn thì bị cỏ dại che khuất Bước từ trong nhà sát ra ngoài Gia Kỳ tháo khẩu trang Thở hồn hền Lúc ở trong đó cô đã nín thở hết mức có thể Rất may là sáng nay cô chỉ ăn Một nắm xôi rất nhỏ Chứ nếu mà ăn đồ ăn Có nước thì không khéo cô đã nồn uệ Cảm phục Vị bác sĩ và công an Là những người có tinh thần thép trừ riêng cô Hẳn là phải mất một thời gian dài Để có thể quên đi Những điều mà cô vừa chứng kiến Để không làm mất thời gian Của bên bác sĩ pháp y Và bên cơ quan chức năng Gia Kỳ đã nhận ngay Người nằm đó không phải là mẹ tôi Thông tin khiến mọi người bất ngờ Thế nhưng Gia Kỳ Đã kịp giải thích rõ Quần áo và giấy tờ thì đúng đấy Nhưng những gì còn lại của xác chết Đều chứng minh điều ngược lại Thứ nhất Người sinh ra cô chưa bao giờ để tóc dài Mà có để thì cũng chỉ đến ngang vai Do tóc thưa và hay dục Thậm chí mỗi khi Tết đến xuân về Bà ấy thèm muốn phi dê tóc cũng chả được Lấy đâu ra tóc có thể dài đến tận mông như thế Còn một điều khác quan trọng không kém Người chết có hẳn răng trắng và đều Đó là răng của những Thiếu nữ tân thời thuở xưa Trong khi mẹ cô nhuộm răng đen Và ăn trầu Sự việc này bỗng xoay sang hướng khác Gia Kỳ viết xong bản tường trình Lúc nộp lên cho cơ quan chức năng Rồi quay về chợ Đồng Xuân Loay hoay cũng mất nguyên cả một buổi sáng Không buồn cũng chẳng vui Gia Kỳ ngậm nghĩ Kẻ ác như vậy Làm sao có thể chết dễ dàng được Khéo cái xác chưa phân hủy Chết nằm đó Không nhầm thì chính là kẻ đã đóng giả cô Để lừa thầy me cô năm nào Nguyên nhân cái chết thì bên cơ quan chức năng Họ sẽ từ từ điều tra Đương nhiên có thể con bông cọc Là lý do khiến cho đồng bọn ra tay thủ tiêu à Thờ phào nhẹ nhõm Vì nạn nhân không phải là người vợ lẽ Ông Cử Nghĩa biết Sự việc không chỉ có đơn giản như vậy Những kẻ có tâm tà Thường là sẽ cắn xé lẫn nhau Để hồng giành phần hơn Người vợ lẽ của ông trước khối vàng Bao tính xấu đã được thể hiện Kèm theo đó là sự độc ác không ngờ tới Lúc thị sai người giả lập gia kỳ Để lọt vào đây Chứng tỏ thị cũng chẳng phải là kẻ tầm thường Khi đã lấy được con mông cọc Một lần nữa thị dùng cái kim thiền thoát xác Khiến cho chẳng ai lần ra được Bằng việc giết cô gái đóng giả gia kỳ Thị vừa không phải chia phần lại có thể sống dưới một thân phận khác Lúc tội ác được phát giác Ông đoán Thị đã vào vai một người nào đó Dẫu sao sống cạnh một con người kinh khủng như vậy Ông cùng mọi người dễ dính họa sát thân Khi cùng vợ ngồi ở bên cái đài radio nghe nhạc Ngẫm lại những việc làm của người vợ lẽ Ông cử nghĩa thở dài Chả biết là Á còn tạo nghiệp đến bao giờ nữa Cái loại người ấy rồi, chẳng chóng thì chạy xe bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Nữa. Xe ô tô dừng lại, ông Pôn Huỳnh rời xe bước nhanh vào trong ngôi biệt thự. Bỏ qua tầng trệt, ông đi thẳng lên lầu 1. Chỉ cần nghe tiếng giày của ông chủ, người giúp việc đã chuẩn bị sẵn một ly cà phê đen đá. Vốn không thích uống, la re con cọp như giới bình dân. Ông thích một cữ cà phê phin vào buổi sớm, một cữ cà phê đá vào lúc chiều muộn Khi đã ngồi dùng bữa, ông sẽ nhấp môi chén rượu thuốc được dành riêng cho mình. Ngả lưng xuống chiếc ghế bảnh êm ái, lâu đã ngắm con mông cọc bằng vàng. Nhưng được đúc dưới thời đệ nhị Cộng Hòa, chẳng bận tâm vì nó không phải là cổ vật. Trong tình hình hiện nay, khối vàng này là sự đảm bảo cho cuộc sống nếu xa cơ. Từ ngày quân Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam, theo hiệp định đã ký, công việc của hãng Khải Châu bị ảnh hưởng trầm trọng.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 Cùng với trung tá cảnh sát Huỳnh Văn Tâm là bên chiến bại Ai thắng hay thua thì còn chưa rõ Nhưng ông biết hãng Khải Châu có thể sập tiệm bất kỳ lúc nào Đó là thảm họa Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cả trăm người lao động Đợi cho người giúp việc xuống bếp Ông Pôn Huỳnh dặn vợ âm thầm bát mết căn biệt thự Tất cả phải quy thành vàng và đô la Thu về một mối Cả hột xoàn cũng vậy Thấy vợ ngạc nhiên Ông giải thích cặn kẽ Rất có thể Việt Cộng sẽ thắng Quan trọng là biết chọn thời điểm ra đi Chấp nhận mất nhà xưởng máy móc Số vốn gom lại giúp cho cuộc sống lưu vong dễ chịu hơn Ở với nhau hơn chục năm Lần đầu tiên bà vợ ông hỏi đi hỏi lại Bởi đâu có dễ gì có thể dựng được cơ nghiệp như thế Bây giờ mà bỏ đi thì là điều hối tiếc Viện dẫn cuộc sống vẫn cơ yên bình Hà cớ gì phải trộn rộn Chưa kể quân Việt Cộng còn ở tận đâu tận đâu trưa đến thảo hỏi nói gì đến việc vượt qua đèo Hải Vân mà vào tận Đà Nẵng. Biết rằng có nhiều lưu luyến. Ông Pon Huỳnh nói nhỏ, Việt Cộng trưa qua đèo Hải Vân nhưng họ sẽ có mặt ở khắp nơi. Đận mậu thân năm 1968 là đủ hiểu rồi. Bà lặng lẽ nhanh chóng bán tất cả những gì có thể đi. Tôi sợ Chứ nếu chậm chân, ẻ là không kịp đâu. Dường như nhận định của ông Pôn Huỳnh là hoàn toàn chính xác. Bữa tối có sự góp mặt của Trung tá Huỳnh Văn Tâm, người vừa đi công cán ở miền Trung trở về, mặc cho những gì các chính trị gia tuyên bố trên truyền hình, trên đài phát thanh. Hiệu ứng domino sớm xảy ra nếu một nơi bị thất thủ. Việc chiến đấu ngoài thực địa của những sắc lính Việt Nam Cộng Hòa Chuyến công cán miền trung của bên tổng nhà cảnh sát có mục đích khác. Dù không tiết lộ công việc, nhưng Trung tá Huỳnh Văn Tâm vẫn lê phép. Còn thấy má nghe lời ba, bán hết tất cả mọi thứ đi, khi còn có thể. Không dám hứa trước, thế nhưng ở phi trường Tân Sơn nhất, Trung tá Huỳnh Văn Tâm luôn đảm bảo cho ba má và em gái có chỗ ngồi ở bất kể máy bay nào để rời khỏi Sài Gòn. Bản thân gia đình bên vợ cũng đã âm thầm chuẩn bị. Mọi người biết Ngày không mong đợi trước sau rồi cũng phải đến Dùng xong bữa tối Hai người đàn ông họ huỳnh tàn bộ Quanh bể bơi sau vườn Nếu phải rời ngôi biệt thự thử LL Do thân phụ gây rừng Do thường xuyên nghe đài VOA BBC Ông biết Nhằm tránh bị luận tội trong vụ Walter Gates. Tổng thống Rick Nixon Sẽ sớm thông báo từ nhiệm Như vậy Cấp phó của ông ta là Gerard Fox sẽ kế nhiệm. Thượng tầng chính trị ở bên kia đại dương tưởng chừng như không bị ảnh hưởng. Ông vẫn dự cảm rồi họ sẽ phải buông tay khỏi cuộc chiến hao người tốn của. Hãng Khải Châu hiện tại chưa tìm được người muốn mua. Việc đổi chủ không dễ. Ông Côn Huỳnh muốn cả nhà qua Pháp. Dẫu sao ông vẫn giữ quốc tịch Pháp cho nên thuận lợi. Còn một điều ông băn khoăn, người con trai cả là đại tá Huỳnh Văn Tử. Không được làm tỉnh trưởng Thay vào đó bị điều ra ngoài tận Đà Nẵng Dưới quyền của Trung tướng Ngô Quang trưởng Tư lệnh quân đoàn 1 Trung tá Huỳnh Văn Tâm Hiểu rõ tâm sự của ba Thế nhưng việc quân đâu có thể được như ý mình Vẫn biết ba mình có một nửa dòng máu Là người Hoa Thờ hưởng từ bà nội Nhưng Trung tá Huỳnh Văn Tâm Lại không quá lo lắng Anh phân tích Đà Nẵng có đội tàu chiếm neo đầu Giả sử có chuyện gì Anh ai sẽ lên tàu quay về quân cảng Cam, Cam Danh Bà khỏi phải lo chuyện đó à, Biết là như vậy Nhưng nghe đại BBC thế nói đúng Sau khi quân Mỹ rút đi Quân quốc gia đánh đầu thua đó tôi hỏi không lo làm sao được Ngồi đàm đào cùng với con trai thứ Ông Pôn Huỳnh tạm yên tâm Như vậy chỉ còn gia đình người con trai lớn Sài Gòn vẫn cứ sôi động mỗi đêm Với những người có tiền Việc vui chơi tiệc tùng chưa bao giờ giảm bớt Còn với những người trẻ, họ chìm đắm trong khói thuốc và sống thâu đêm tới sáng với những tụ điểm yêu thích. Đám thanh niên trốn quân dịch thì cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Họ làm tất cả mọi thứ để không bị bắt đi quân dịch. Những nấm mổ của người tự trận là vô hình trung thành lời nhắc nhở về sự tàn khốc của chiến tranh. Chẳng biết trước được điều gì, đối với ông, tự nhiên rời khỏi nơi chôn giao cắt rốn là điều đau xót. Không lẽ nào đã sắp đến tuổi 70, tự dưng lại trở thành kẻ phong vong gia thất thổ. Khi hai cha con đã thống nhất xong cách chuyển dần gia sản ra nước ngoài, ông Pôn Huỳnh vẫn còn một điều nữa chưa tiện nói. Giả sử, như có việc phải rời đi thì người con lớn của ông sẽ đưa gia đình đi chuyến khác. Dẫu sao mẹ kế và con chồng bấy lâu nay dù chưa từng có mâu thuẫn, nhưng cũng chẳng thân thiện. Đợi xe ô tô của con trai rời khỏi ngôi biệt thự, ông Pôn Huỳnh lên lầu trong tâm trạng thoải mái. Như vậy, với vợ và con gái, cùng với gia đình người con thứ, ông đã bàn bạc xong. Bây giờ chỉ đợi người con trưởng từ Đà Nẵng về Sài Gòn, ông sẽ trao đổi việc lên kế hoạch rời khỏi Việt Nam. Không giống như người con trai thứ là cảnh sát, người con trưởng có vẻ cứng nhắc hơn do bao năm trong quân đội. Việc một đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa Tính kế rời bỏ đất nước Nếu như tin này đồn ra Nó sẽ gây hoang mang cho nhiều người Ý thức được vấn đề hệ trọng Mỗi khi bàn chuyện cùng các con Ông thường chọn bộ bàn đá kê gần bề bơi Lúc đó người giúp việc Không ai được phép bén mảng tới Thấy vợ còn chưa ngủ như có ý đợi Ông Pôn Huỳnh nhắc Việc bán tài sản là phải kín đau Nếu có rời Việt Nam Chắc là không sớm Cuối năm này mình cùng con gái qua phát trước Đêm Sài Gòn không khí mát mẻ Từ xa thi thoảng vọng lại tiếng còi xe cấu thương, xe cảnh sát Có nhiều khi là tiếng súng Chẳng ngủ được vì còn nhiều lo toan bổn bè Ông Pôn Huỳnh ngồi đọc cuốn sách được dịch từ cuốn sách cổ do tổ tiên họ vi truyền lại Dẫu thanh tỉ hưu đoàn kiếm Cùng với con chó mông cọc bị mấy con vượn trắng cướp mất Ông tự hào vì dùng tiền bán cuốn sách cổ đúc một con mông cọc y trăng như vậy Lão còn buồn họ đường chắc không ngờ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 Với ngầm ý chê trách cụ lạm sát quá nhiều Riêng đời cụ tổ vi hoa hạ Phần chê trách dành cho tiền nhân có vẻ nhiều hơn Vẫn biết Cuốn sách cổ được soạn lại Do công của cụ Đinh Văn Thiện Ông sợ sau này người anh họ là Đinh Văn Nghĩa Chắp bút viết tiếp Đến lúc đó không khéo lại phê phán thúc phụ là Huỳnh Văn Tổ Lạm sát giống như cụ tổ Thấy trời đã khuya Ông Pôn Huỳnh tạm dừng việc đọc sách. Những chương về sau, ông cần nhiều thời gian để nghiên ngẫm. Hôm nay cứ như thế đã. Thay vì đón Tết Ất Mão năm 1975 tại Sài Gòn, ông Pôn Huỳnh đã cùng vợ và con gái qua Pháp coi như đi du lịch. Kỳ thực là để chuẩn bị cho chuyến di cư cả đại gia đình. Không chọn Paris dù ông có quan hệ tốt với người vợ Pháp đã li hôn. Ông chọn Lyon như lời của thân phụ khi xưa đã dặn. Cách thành phố Lyon, cách Paris gần 500 cây số Từ đây gia đình người ông có thể đi đến một nơi cách đó 320 cây số Nơi ấy có cộng đồng người Việt rất đông. Đúng như câu an cư với lạc nghiệp. Ông muốn đại gia đình họ Huỳnh dừng chân tại Lyon. Sau đó có thể chọn đi sống ở bất kỳ đâu nếu muốn. Thậm chí nếu như không thích châu Âu Các con và cháu của ông bay qua Đại Tây Dương Tới Mỹ cũng thuận tiện Miễn là không bị kẹt ở Sài Gòn Trong tình thế dối gian Dành hai tuần xem xét Ông thẩm phục phụ thân Ngày xưa khi thời Pháp còn cai trị Thân phụ của ông đã bay sang Lyon Mở trương mục tại nhà băng ở đây Thậm chí cuốn sách cổ Cùng với thanh tỷ hưu đoàn kiếm Thay vì gửi trong kết an toàn Của nhà băng Thụy Sĩ Thân phụ ông cũng quyết định gửi luôn nó ở Lyon. Có lẽ nhờ nhiều lần thay mặt thân phụ sang đây giao dịch, ông chọn Lyon là nơi định cơ cho gia đình. Không phải lựa khách ghé qua khi mọi chuyện đã được lên kế hoạch từ năm 1973. Từ lúc Hiệp định Paris được ký kết, ông Bôn Huỳnh đã thông qua văn phòng luật sư làm việc với công ty môi giới bất động sản. Ngôi biệt thự ông chọn ở ngay gần đồi Fort Vireux, Quan trọng hơn cả, trên quả đồi có vương cung thánh đường Notre Dame. Không giống với cụ tổ họ Vi, họ hình đều là con chiên của chúa. Bởi thế ngôi biệt thự gần thánh đường khiến ông hài lòng. Từ Sài Gòn bay qua đây để con cháu không quên cội nguồn. Lúc còn ở Việt Nam, ông đã cho hiệp thợ làm tấm biển đồng có khác dòng chữ Villa Lepersang. Như vậy, khi gắn ở ngoài cổng, nó không khác gì ngôi biệt thự ở Sài Gòn. Cho đến tận bây giờ, ông vẫn nể sợ Thân phụ ông tuy không phải là người học rộng Nhưng lại có những bước đi trước hậu thế rất nhiều Trước kẻ Việt Đặt tên ngôi biệt thự bằng tiếng Pháp Ngờ đâu, con cháu cũng qua Pháp nánh lặng Vốn là người cẩn thận Ông chẳng dám bày con mông mông cọc Ở góc nhà như tại Sài Gòn Biết đâu kẻ xấu sẽ đột nhập Ông quyết định gửi vào kép bằng mặt của nhà băng Trong suy nghĩ của mình Có lẽ vài chục năm sau Khi các cháu hôn lớn, chúng sẽ mang con mông cọc tới nhà đấu giá Melon tại Paris hoặc là ủy thác cho nhà đấu giá khác ở bên Anh Quốc để đấu giá. Có nhiều năm lăn lộn thương trường, ông tin chắc khi đó hậu dệ họ Huỳnh sẽ thu được một khoản tiền không nhỏ. Bởi thế con mông cọc nó giống như là một khoản tiết kiệm để dành. Ở nơi cách Sài Gòn cả vạn cây số, hàng ngày ông Paul Huỳnh vẫn giữ thói quen nghe tin tức qua đài BBC và VOA.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 Ông Quân Huỳnh đã cảm nhận thấy có sự hỗn loạn Những chuyến bay chật ních Những người rời khỏi Việt Nam Dường như ai cũng muốn ra đi nhanh nhất có thể Đường phố Sài Gòn cũng chẳng còn như xưa Những chốt gác mọc lên ở khắp nơi Kèm theo đó là quá nhiều sắc lính vác súng canh gác Người lái xe thông báo tin sốt dẻo rằng đêm qua Huế đã thất thủ Sau 18 ngày chiến đấu với quân Việt Cộng Hiện nay tàn quân chạy qua đèo Hải Vân vào trong Đà Nẵng Ông Pol Huỳnh thở dài Như vậy tuyên bố của Trung tướng Ngô Quang Trường Ở trên đài phát thanh Việt Cộng phải bước qua sát tôi Mới được vào cố đô Huế Chỉ nặng về tuyên truyền Sớm dự báo về hiệu ứng domino Ông lo sợ tiếp theo sẽ là Đà Nẵng thất thủ Đó là nơi mà Đại tá Huỳnh Văn Tự Người con trai lớn của ông Trấn dưỡng Khi Huế đã thất thủ Cuộc đàm phán Để bán lại hãng Khải Châu Như vấp phải hòn đá tạng Bởi vì lúc ấy thì chẳng có thương nhân nào Dám mạo hiểm Chi tiền mua nhà xưởng. Không vội về ngôi biệt thự giờ đã vắng lặng Ông Pôn Huỳnh nhắc lái xe Đưa mình đến nhà của người con thứ Là trung tá, cảnh sát Huỳnh Văn Tâm Bây giờ là lúc Con dâu cùng với các cháu ông Phải sang Pháp khi còn chưa muộn Với gia đình của người con trai lớn Do cả nhà đang sống Trong cư xá dành cho sĩ quan Việc rời đi sẽ được thực hiện ngay sau đó Không còn mặc bộ quân phục bảnh bao và đội mũ KP như thường ngày Trung tá Huỳnh Văn Tâm mặc bộ dã chiến Khoác bên ngoài áo giáp và đội nón sắt Từ trên xe Jeep bước xuống Anh thoáng ngạc nhiên khi thấy ba mình từ Pháp bay về Sài Gòn Bao năm làm cảnh sát Nhận được lời đề nghị bỏ nhiệm sở ra nước ngoài khi còn kịp Huỳnh Văn Tâm chốt bao thuốc ca Móc lấy một điếu, châm lửa hút cho đỡ căng thẳng. Tin tức về Huế thất thủ khiến cho mọi người bàng hoàng, dường như tiếp theo sẽ là thành phố Đà Nẵng. Không phải là sĩ quan bên quân đội, nhưng sức ép về an ninh sẽ dồn lên lực lượng cảnh sát. Hiện nay chưa có gì bất chắc, nhưng không ai dám đảm bảo tuần tới hoặc chỉ ngay ngày mai sẽ có điều gì xảy ra. Khi thấy không còn ai đứng ở gần, Trung tá Huỳnh Văn Tâm nói nhỏ. Ông Thị ạ. Tuyên bố ở trên đại Sài Gòn là bỏ con Tum và Palayco. Còn Huế và Đà Nẵng phải giữ vững. Con này đến cả Đà Nẵng cũng sống thất thủ. Ông Pôn bon Huỳnh cho biết sẽ lên lạc cấp với Huỳnh Văn Tử. Nhưng trước mắt, gia đình của Huỳnh Văn Tâm mau rời khỏi Việt Nam khi còn chưa quá muộn. Với một chút hy vọng mong manh, sớm mai ông vẫn tiến hành thương thảo việc nhượng lại hãng Khải Châu. Sau đó sẽ bay cùng với gia đình người con trai lớn sang Paris. Nhằm tránh cho đại tá Huỳnh Văn Tử khó xử. Ông sẽ chọn Paris là nơi ở mới cho con trai. Như vậy Huỳnh Văn Tự có dịp gần gũi với má ruột của mình. Ăn tối và bàn bạc xong xuôi. Ông quay về ngôi biệt thự cổ mang tên Hoa Păng Xê. Đối với ông bây giờ mà nói. Ngôi biệt thự ở Lyon mới là nhà của mình. Ngồi trên lầu một nhâm nhi tách cà phê nóng. Ông Tôn Huỳnh liếc nhìn nơi đã từng đặt con mông cọc rồi nén tiếng thở dài. Ván cờ thế sự gần như đã an bài. Không phải là người làm chính trị. Bằng sự nhạy bén của người kinh tài Ông biết Chính thể Việt Nam Cộng Hòa như là con bệnh hấp hối Chẳng thể nào cứu vãn được Gấp là như vậy Sau 5 ngày thu xếp Ông Pôn Huỳnh tiễn Gia đình con trai Huỳnh Văn Tự ra phi trường Lúc này trận chiến Ở Đà Nẵng đã đến hồi khốc liệt Chính vì thế ông chưa liên lạc được Với Huỳnh Văn Tự Để không lỡ kế hoạch Ông thuyết phục người con dâu trưởng Đưa bọn trẻ sang Pháp trước Ông sẽ ở lại Sài Gòn đợi con trai rồi bay sang cùng. Chuyến bay cuối cùng trong ngày đã sẵn sàng. Ông Pôn Huỳnh nhắc con trai sang đó mau chóng ổn định cuộc sống. Những gì xảy ra ở Sài Gòn đừng bận tâm nữa. Biết con trai ái náy bởi bỏ nhiệm sở. Ông khuyên hãy đặt sự an nguy của gia đình mình lên hàng đầu. Trung tá Huỳnh vân tâm hỏi. Vậy còn ba? Ngộ nhớ anh hai không kịp về Sài Gòn. Ông Pôn Huỳnh giải thích. Mình có hộ chiếu Pháp, vạn bất đắc dĩ sẽ chạy vào tòa đại sứ quán Pháp ở đại nộ lộ Norodom để xin tá túc. Chưa từng tiết lộ với con trai, ông Pôn Huỳnh có mối quan hệ khăng khít với trùm tình báo Pháp tại Sài Gòn là Pierre Brunard. Đứng nhìn chiếc máy bay lướt nhanh trên đường băng lấy đà. Trong phút chốc, nó bắt á ở trên trời cao, ông thở phào nhẹ nhõm bởi vì họ Huỳnh đã rời khỏi nơi sắp sụp đổ. Trên đường quay về ngôi biệt thự, ông tự ví mình giống như là thuyền trưởng của gia đình. Dẫu ngồi trên con tàu đang chìm dần, ông phải đợi con cháu ra đi an toàn. Ông sẽ là người cuối cùng của họ Huỳnh rời đi. Không tiếc nối trước việc mua bán hãng Khải Châu đã đổ về. Ông tìm cách liên lạc với người con trưởng là đại tá Huỳnh Văn Tự. Theo thói quen bao năm. Ngay khi về nhà, ông bật đài BBC để nghe bởi tin của Đài Sài Gòn. Không cung cấp cái nhìn toàn cảnh Chẳng phải đợi lâu 100.000 quân ở Đà Nẵng dưới quyền Trung tướng Ngô Quang Trưởng đã bỏ chạy Hoặc đầu hàng Được các hãng thông tấn đồng loạt đưa tin Điếu xì gà trên bàn tay duy nhất của ông Sững sờ rơi xuống nền nhà Ngồi trên xe Jeep chạy từ Tam Kỳ quay ra Đà Nẵng. Đại tá Huỳnh Văn tự thấy nhiều sắc lính cùng với dân chạy tị nạn đi ngược chiều. Khiến cho đoàn công xa bị ách lạch. Từ khi Huế bị thất thủ mấy ngày trước, sức ép dồn lên tuyến phòng thủ tại Đà Nẵng. Thế nhưng tinh thần của binh sĩ đang xuống ở mức thấp nhất. Tình trạng buông súng rời vị trí càng ngày càng tăng, vốn theo đường binh nghiệp từ khi còn trẻ. Luôn tự hào vì dòng dõi thuộc hàng phiên thần thế tập xưa. Đại tá Huỳnh Văn Tử thấm câu trai thời loạn. Dẫu chẳng nói ra, anh hy vọng sớm muộn gì mình cũng sẽ gắn được bông mai vàng cấp tướng. Lúc đó chẳng những họ Huỳnh vẻ vang, các vị tổ tiên họ Vi chắc cũng sẽ hài lòng. Hồi được phong hàm đại tá, thân phủ đã tấm tắc khen. Như vậy là ngang với quan năm thời Pháp. Tuy nhiên nếu như đeo lon tướng thì chắc sẽ giống như cụ Đinh Văn Thiện. Là hiệp thống quân vụ đại thần Đang miền man theo dòng suy nghĩ Thì bất ngờ viên trung úy lái xe lễ phép Thưa đại tá Hình như Đà Nẵng đã thất thủ Em thấy cả đám lính dù cũng đang tháo chạy Hay là Biết rõ nếu mình gật đầu Đoàn thiết vận xa sẽ quay lại tam kỳ Tuy nhiên mặc kệ tiếng pháo kích Đại tá Huỳnh Văn Tự vẫn yêu cầu đi ngược dòng người tháo chạy Anh chẳng tin Đà Nẵng bị rơi vào tay của quân Việt Cộng nhanh đến như vậy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 Dù có nhiều năm trong quân ngũ, nhưng trận chiến lần này khác hẳn với trận mậu thân năm 1968. Đại tá Huỳnh Văn Tự biết mình đối mặt với lực lượng chính quy, kết hợp với lực lượng tại chỗ. Hồi ấy thất thủ quá nhanh khiến cho mọi kế hoạch đều răng rở. Ngay khi xe vừa tới địa phận Đà Nẵng thì bất ngờ một tiếng nổ chát chúa văng lên. Lúc cả người và xe như bị một sức mạnh vô hình nhấc lên khỏi mặt đường nhựa. Đại tá Huỳnh Văn Tự trong giây lát đã bất tỉnh. Rằng gió mình đã ngất đi trong bao lâu. Lúc mở mắt tỉnh dậy. Mùi cồn y tế cùng với mùi thuốc sắc khuẩn sọc vào mũi. Đại tá Huỳnh Văn Tử biết mình đã bị thương. Một viên bác sĩ quân y cho biết. Người lái xe cùng với viên thiếu tá ngồi hàng ghế trước không được may mắn như vậy. Họ chết ngay tại chỗ. Đầu quấn măng nhưng Huỳnh Văn Tử cảm thấy ổn. Khi ngồi dậy thì bỗng nhiên như có cả ngàn ánh sao lấp lánh. Khiến cho vị đại tá nằm vật xuống. Khi tiếng pháo tạm ngưng, Đại tá Huỳnh Vân Tử vẫn yêu cầu được quay về sở chỉ huy quân đoàn. Chẳng có cảnh giác. Các phòng làm việc vẫn sáng đèn, những sĩ quan vẫn đi lại như mắc cửi, tiếng chuồng điện thoại gieo dồn dập Trụ sở của quân đoàn một lúc này không khác gì một ngôi miếu hoang. Nó giống như là mô tả của thân phụ về phiên thần miếu ở ngoài Bắc. Đang chẳng rõ mình đi lạc vị trí hay không thì bất ngờ một viên thiếu tá phụ trách thông tin nhận ra đại tá Huỳnh Văn Tự chạy vào báo cáo nhanh. Trung tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân đoàn cùng với một số tướng lĩnh đã rời sở chỉ huy. Họ bơi ra tàu hải quân neo đậu ở ngoài khơi. Dù không rõ đích đến, thế nhưng rất có khả năng là tàu sẽ không ghé Cam Ranh mà chạy thẳng về Sài Gòn. Khi xưa thời phong kiến có luật, quân thua chạm tướng Nhiều vị tướng thà hy sinh chứ quyết không bỏ thành Giờ lúc lâm nguy, tướng lãnh lại chạy trước tiên Biết nơi đây đã rơi vào thế cầu tàn Bài tá Huỳnh Văn Tự ra xe ô tô Anh thấy hối hận vì không nghe theo lời khuyên của thuộc cấp Giá kẻ vẫn còn ở Tam kỳ Chắc người lái xe cùng viên thiếu tá không bị thiệt mạng Xe ô tô rời khỏi trụ sở Lúc này cờ của quân giải phóng xuất hiện ở khắp nơi ngay phía trước có một chút gác Nhìn thấy mấy người quàng khăn rằn Mặc bộ bà Ba Đen Đội mũ tai bèo Đứng bên cạnh họ là những người lính Việt Cộng cầm súng AK Đại tá Huỳnh Văn Tự cay đắng Biết rằng mình chẳng còn đường thoát Dường như nhận ra bộ quân phục cấp tá Ngay khi xe ô tô vừa dừng Những họng súng đã chỉa thẳng vào người của Huỳnh Văn Tự Sau đó Một giọng nói yêu cầu xuống xe Viện tay vào thành xe Đại tá Huỳnh Văn Tử bước xuống Trao khẩu súng ngắn cho một người có vẻ là chỉ huy Tiếng đại bác Còn ở đâu đó xa xa Ngồi trong ngôi biệt thự Vẫn còn nghe rõ Khi phòng tuyến Xuân Lộc thất thủ Số phận của Sài Gòn được tính bằng ngày Chẳng bận tâm đến việc Giới lãnh đạo Sài Gòn hô hào tử thủ Ông ôn Huỳnh ngồi trên xe ô tô ghé Cư xá sĩ quan Sau đó đưa vợ con Huỳnh Văn Tử Di tản khỏi Sài Gòn Chưa bao giờ Chưa bao giờ sân bay tân sân nhất rơi vào hỗn loạn như vậy Chẳng thể rời đi bằng máy bay Ông đã chi một khoản tiền không nhỏ Nhờ vậy đứa con dâu cùng với ba đứa cháu nội Được lên tàu của hải quân chạy sang phi lật luật tân Sau đó sẽ qua Pháp như dự địch Khi người con dâu cùng ba đứa cháu chuẩn bị lên tàu Ông mới nói rằng là ông sẽ trở lại Đến lúc này ông cũng không giống con dâu nữa Việc Huỳnh Văn Tử bị bên kia bắt làm tù binh Diễn ra từ cuối tháng 3 Dẫu sao Ông vẫn phải tiếp tục bám lại Sài Gòn Có như vậy mới có thể nghe ngóng được tình hình về số phận của con trai Hộ chiếu là công dân Pháp Sẽ giúp cho ông can đảm đối mặt với bên chiến thắng Không có nhiều thời gian chia sẻ Tiếng Đại Bác gầm vang, ông vội vàng quay về ngôi biệt thự. Chẳng bận tâm đến từng đoàn người chạy tới sứ quan Mỹ, liên tục có trực thăng cất hạ cánh để đưa người ra tàu sân bay đậu ngoài khơi. Ông Pôn Huỳnh nói với người tài xế hãy quay về lo cho gia đình. Bằng việc từ chối xuất cuối cùng di tản lên tàu hải quân, ông biết. Ông sẽ là người đứng lại để chứng kiến sự sụp đổ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Nhà có dỗ bà cử nghĩa cùng chồng Ra bến tàu điện vào Hà Đông từ rất sớm Biết Gia Kỳ còn bận buôn bán Bà nhắc chiều nghỉ hàng sớm rồi vào cũng chưa muộn Bà biết Gia Kỳ nhanh nhẹn tháo vát Thay vì đạp xe Nếu như vào làng chiều khúc Con gái sẽ chạy xe xô cho nhanh Hai anh em thằng bé tộc và tạch đều học sáng Buổi chiều đi tàu điện về ngôi từ đường ăn cỗ Với con cháu nhà người ta Khéo lớn bằng cây xào Vẫn chẳng dám do cho đi xa Vì sợ mẹ mình Những đứa cháu của ông bà thì khác Chúng đi tàu điện từ làng về bờ hồ và ngược lại Sau lần cu trí Du bong bà cử nghĩa bắt bọn trẻ Phải ngồi ở trong toa và mua vé Như vậy mới an toàn Thêm nữa hình thành tính cách đàng hoàng từ nhỏ Mọi năm đến kỳ huy kỳ Các cụ tổ Bà chỉ làm mâm cơm đơn giản Năm nay cũng vậy Có khác chăng là có thịt gà và rán lấy chục cây nem Làm thêm điển nộm và nấu bát canh xua hào Như vậy thì bọn trẻ có bữa ăn tươi Còn người lớn cũng được dịp quay quần Với 4 đứa cháu nội ngoại Bà thấy rõ Chúng chẳng cần biết dỗ ai Nhưng vô cùng háo hức Bởi đến bữa sẽ có thịt gắp Thay vì ăn cơm với dưa chua và lạc giang mãi Do muốn đợi ra kỳ cùng với hai anh em tộc tạch Gần trưa Bà cử nghĩa cùng với người con dâu Xách cả ra giếng thịt Chút luộc gà, cuốn nem để chiều dán là vừa. Ngày dỗ vẫn chỉ có từng đó người bà chẳng vội vàng. Đợi đến lúc thì sẽ biển đủ mâm cúng. Trời không quá nóng, bữa trưa cả nhà sẽ ăn mì sợi nấu với nước luộc thịt thịt là xong. Thực phẩm như chân giò, gà và nem dành cũng các cụ trước khi ăn tối. Bà cửa nghĩ thầm khen người con dâu đã thu xếp an toàn. Bình thường ba mẹ con rau dưa cũng xong sớm nay do xuất bán con lợn bảy chục kg con dâu bà mua luôn chân giò sau để luộc giá kẻ thui rơm nấu giả cày là ngon nhưng thấy đã luộc chân giò bà không tiện nói ngay khi con dâu bưng nổi nước sôi ra giếng để thịt gà ba cử nghĩa tước một đoạn cật tre để một chút nữa làm lòng gà dành nấu mến bất ngờ từ bên ngoài cô trí đạp xe thẳng vào trong sân Đây là chiếc xe đạp Phượng Hoàng năm xưa Đinh Văn Lễ mua lại của chuyên gia Trung Quốc Mỗi một lần nhìn thấy chiếc xe đạp Bà cử nghĩa lại nhớ đến con trai Dựng vội chiếc xe đạp vào thân cây câu Đình Văn Chí chạy ra Gào đến lạc cả giọng Ông ơi! Bà ơi! Mẹ ơi! Giải phóng miền Nam rồi! Giải phóng miền Nam rồi! Xe tăng của quân ta húc đồ cổng dinh độc lập rồi! Bao nhiêu cảm xúc dồn lén bấy lâu, nay được dịp vỡ hòa, trong lúc người làng đổ gia đình ăn mừng cuộc chiến đến ngày toàn thắng. Bà cử nghĩa bật khóc, vì người con trai duy nhất của bà chẳng trở về. Ngày lúc này, con dâu của bà buông rơi con gà, cứ thế mà đứng khóc tu tu. Chứng kiến bà nội và mẹ khóc, thằng bé Đinh Văn Chí ngơ ngát chẳng biết là mình làm gì sai. Ông cử nghĩa đang lao dọn ban thờ Khi nghe tin thắng trận Thì bước ra ngoài hiên Ông biết là vợ và con dâu khóc là lẽ đương nhiên Cái giá phải trả Cho sự thống nhất đất nước là không hề nhỏ Nói đâu xa xôi ngay như lớp cháu ông đang học Tính ra có đến 5 cháu là con liệt sĩ Gọi đứa cháu đích tôn vào nhà Ông muốn mặc kệ để cho hai người phụ nữ khóc thỏa thuê đi Bởi đó là những giọt nước mắt cay đắng Xen lẫn với vui mừng Khi cuộc chiến kết thúc Những thế hệ sau này Như những đứa cháu của ông và bạn bè của chúng Sẽ được lớn lên trong hòa bình Dù sinh ra trong chiến tranh Không chỉ cả làng Ông biết giờ này khắp nơi trên giải đất Hình chữ S Có rất nhiều bà mẹ đang ngồi ngóng tin con Người vợ ngồi ngóng tin chồng Thế nhưng trên hết Mọi người vui mừng vì cuộc chiến đã đến hồi kết rồi. Trong nhà không có đài radio, ông cử nghĩa chống ba tong ra ngoài đình làng, dẫu sao hôm nay là ngày trọng đại. Ông muốn hòa vào niềm vui chung cùng với tất cả mọi người. Trước khi ra cổng, ông nhắc Đinh Văn Trí. Trèo lá cờ tổ quốc lên, trèo lên thật cao vào. Dù đang là giữa trưa Cả làng cũng chẳng ai thiết ăn uống gì Mọi người tập trung ở sân đình Để nghe tin tức từ loa truyền thanh 21 năm 21 năm trôi qua tỉnh Kể từ ngày đoàn quân chiến thắng Từ Việt Bắc trở về Bây giờ đoàn quân vượt qua vĩ tuyến 17 Đã có mặt tại Sài Gòn Ông cử nghĩa ngậm ngùi Trong đoàn quân đó Không có người con trai Đinh Văn Lễ của ông Nhìn mọi người hân hoan ông được an ủi phần nào Nếu không có cú tín ra mời về sơi cơm Chắc ông còn nói chuyện với các bậc cao niên đến tận chiều Chưa bao giờ không khí làng quê sôi động đến như vậy Tiếng khóc sèn lẫn với tiếng cười Tất cả tạo thành âm thanh khó quên Trên đường về ngôi từ đường, ông cử nghĩa thẩm nghĩ. Không biết có người lính nào của hai phía ngã xuống trước giờ chiến thắng hay không? Ngẩn lên nhìn lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới ở bên sân kho hợp tác. Bên ấy tiếng trống ếch vang lên các cắt tum tum. Bọn trẻ con, trong đó có cả cháu ông đang hò hét chạy qua chạy lại. Anh đang... Vươn qua đám mây Chiếu xuống một phần Chiếu xuống những ánh mắt trong veo của lũ trẻ Trên sân kho hợp tác Anh nắng chiếu lên mái tóc bạc của vợ ông Chiếu lên mái tóc cũng bắt đầu điểm những sợi bạc của con dâu ông Anh nắng chiếu lên đôi bàn tay nhăn nhúm của ông Bàn tay ông run run Dơ lên trên nền trời xanh trong vắt thế là thống nhất rồi. Thế là hòa bình rồi. Bao nhiêu người ngã xuống. Mới đánh đổi được hòa bình rồi. Giọt nước mắt đục ngầu của ông tràn ra trong khóe mắt rồi tràn xuống bên gò má. Hòa bình có được đâu dễ... Tối trong ngôi từ đường họ Đinh diễn ra với không khí khác hẳn Ngày húy kỳ của cụ tổ họ Vi bất ngờ lại trùng với ngày đất nước thống nhất Ông cử nghĩa và mọi người không quên thắp hương trước di ảnh của liệt sĩ Đinh Văn Lễ Người đã nằm lại nơi chiến trường, dù đóng quầy, nghỉ sớm để vào đây Gia Kỳ thoáng nhìn đôi mắt của me và chị dâu là đủ hiểu Họ khóc thương người anh trai của cô trong ngày non sông quy về một giải Ký ức về người anh cùng cha khác mẹ không nhiều, cô chỉ nhớ khi còn bé. Anh trai có đưa cho cô một chiếc kẹo và nói vài câu gì đó. Sau ngày mọi thứ nhặt nhòa theo thời gian, vốn là người thực tế. Gia Kỳ biết chiến tranh rồi sẽ đến hồi kết thúc. Bây giờ là lúc nhìn về tương lai hơn là ngoảnh lại quá khứ. Trong lúc mọi người trầm lắng. Gia Kỳ khuyên người chị dâu vì tương lai của hai anh em thằng Trí và thằng Tín Tốt nhất là thôi, làm ở hợp tác Chẳng cần bôn bán nhì nhằng, cùng cô bán hàng ở trong chợ Đồng Xuân Quen với cách sống bình lặng, đương nhiên đề xuất táo bảo của Gia Kỳ không được người chị dâu hưởng ứng Mọi thứ ở đây, sống có chuồng lợn chuồng gà Còn có dâu trồng được, đâu có đến mức thung túng thiếu Dù ở ngoài Hà Nội tiện nhiều thứ đấy, nhưng bước chân ra đến cửa, mua mớ rau cộng hành cũng mất tiền. Còn chưa kể đến khoản xếp hàng tốn nhiều thời gian. Gia Kỳ biết. Người chị dâu ngại thay đổi, chị ấy trải qua hai đời chồng, đều là liệt sĩ. Đau thương như vậy là quá đủ, giờ dồn sức nuôi em thằng Chí, thằng Tím. trong người lại ngẫm đến ta, cô cũng nuôi hai con trai, buồn một nỗi. Chúng không có người bố là liệt sĩ để tự hào.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 Xét về mặt pháp luật dù sinh hai con nhưng cô chưa từng kết hôn Những đứa trẻ chỉ là minh chứng cho những tai ương cô phải gánh chịu khi còn quá trẻ Niềm vui của dân tộc vẫn không làm cho nỗi buồn của gia đình vơi đi Gia Kỳ hiểu rõ sự đóng góp của mỗi gia đình làm lên ngày đại thắng Buổi tối, bốn đứa trẻ chẳng thiết học bài Chúng buông bát là vội vàng chạy ra ngoài đình Nơi ấy đèn đuốc sáng choang cùng với tiếng trống ếch rộn ràng Chẳng mấy khi về làng Gia Kỳ hối thúc người chị dâu cùng mẹ mình ra ngoài đó Đối với cô Nước mắt xót thương như vậy là quá đủ Mấy mẹ con bà cháu chạy ra ngoài đình Ông cử nghĩa Ngồi độc ẩm một mình trong ngôi tử đường Ông đã sống đủ lâu Để chứng kiến hai cuộc chiến khốc liệt của dân tộc Chẳng còn khỏe mạnh như xưa Ơn giời ông vẫn thấy mình minh mẫn Suy nghĩ thấu đáo mọi việc Khi đã qua tuổi thất thập cổ lai hy Mỗi năm sống thêm Thì đều là phúc của tổ tiên Đó là ông nghĩ vậy Mừng vì lũ trẻ lớn khôn Sẽ không phải chứng kiến cảnh bom rơi đạn nổ Ông vẫn canh cánh trong lòng về tương lai Của con dâu và con gái Dẫu sao cuộc đời còn dài Cảnh vò võ nuôi con Chẳng dễ dàng gì Tuổi cao Ngoài lo xa do lực bất tòng tâm Ông chỉ biết vậy Khi nãy thấy con gái khuyên người con dâu buôn bát, ông nhớ tới thời còn trẻ của mình, những năm đó khi phụ thân còn làm quan. Sau khi đậu cử nhân, thay vì ra làm quan sau chuyến vào Sài Gòn, ông quyết mở xưởng dẹt trở thành nhà tư sản có tiếng ở Hà Nội. Những tháng năm thăng trầm khiến ông thấy cuộc đời của mình giống như một vòng tròn, có đôi lúc quay lại nơi xuất phát ban đầu.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 Sọc cơn mưa bão khiến cho cây đổ ngang đường. Bà Cử Nghĩa bưng nồi cháo lên nhà mở vung cháo ngồi. Bên cạnh là bát tía tô để ai ăn sẽ thêm vào. Trong tiết trở xe lạnh có bát cháo ấm bụng là rất tốt cho người cao tuổi. Nhưng bọn trẻ thì không thích vì như vậy nhanh đói. Hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Việc đong gạo sổ theo tiêu chuẩn có tháng còn thiếu. Trong lúc đợi cháo nguội bà Cử Nghĩa nhắc cháu trai ra mở cửa. Lúc này Gia Kỳ xếp hàng đong gạo vừa về. Bình thường hơn 9 giờ họ mới bán. Trong khi bà con kiên nhẫn xếp hàng từ 4 giờ sáng. Hôm nay 8 giờ thấy con đã chở gạo về nhà. Bà mừng vì đỡ mất công mất buổi. Hất bao gạo xuống nền nhà. Gia Kỳ đã nói ngay. Một hạt gạo. Cũng lấy chục hạt bao bò. Hôm nay còn chả có gạo cho nên con mới được mau sớm. Chủ bao bò, bò này cuối tuần chở vào Hà Đông. Như vậy, hai con lợn, nó nhai hộ cho. Bà cử nghĩa giật mình thắt, nhắc con gái cẩn thận, dẫu sao thì tai vách mạch rừng, kẻo người ta nghe thấy thì đâm ra phiền. Đành rằng là bo bo khó nhuốt, nhưng toàn xã hội ăn độn chứ đâu riêng gì nhà bà. Đất nước thống nhất đã 3 năm, những người lính từ chiến trường đã trở về, tuy nhiên cuộc sống còn khốn khó hơn. Điện thường xuyên bị cắt, gạo không có cho nên phải ăn độn bo bo, khoai và sắn. Sống quá nửa đời người bà ăn khoai luộc cũng xong bữa Nhưng hai đứa cháu làm sao mà chúng nó có thể chịu được Biết con gái dạo này buôn bán khó khăn Chưa kể bị nhiều nơi gây khó dễ Bởi thế việc đong bo bo như là giọt nước tràn ly Bà sợ cứ nói đi nói lại Khéo người ta lại quy thành phản động Cho nên bà nhắc con phải cẩn thận Không còn dậy từ 5 giờ sáng xếp hàng múa báo Ông cử nghĩa đi bộ một vòng quay về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 Ông chỉ sợ điều đó thành sự thật Khi cả xã hội phải sống trong sự thiếu thốn Ông khuyên con gái chấp nhận Đừng có ý kiến Ngộ nhỡ có chuyện gì thì người chịu thiệt là anh em thằng tộc thằng tạch Có lẽ thấy mình không kiểm chế được cảm xúc ra Kỳ im lặng không nói thêm Cô tính ngâm hạt bo bo cho mềm ra Sau đó xay làm bánh Kiểu như bánh xèo của miền Nam Nếu mang cái thứ hạt này hấp cơm Cả nhà chẹo chạo nhai Có khi còn chẳng nuốt nổi Chưa kể thầy me đã nhiều tuổi. Ngay như ở Hà Đông giờ cũng ăn độn thường xuyên cho nên nhìn ai cũng đói. Ông cử nghĩa đi dạo bờ hồ nên biết khi Mỹ cấm vận hoàn toàn. Việc chính phủ cử đoàn cán bộ do một phó thủ tướng dẫn đầu vác giá đi vay gạo từ Liên Xô cho đến Ấn Độ là lẽ đương nhiên. Dù thiếu thốn trăm bẻ. Ông chẳng còn nhắc lại câu tư sản ăn khoai. Bước sang tuổi 75. Với ông chỉ cần hút một bát cháo loãng là xong bữa. Thương là thương bọn trẻ con luôn miệng kêu đói. Nhìn con gái dắt xe đi chợ, ông cử nghĩa nén tiếng thở dài. Người xưa nói gái 30 tuổi đã toan về già, gia kỳ năm nay mới 28. Tuy vậy vừa phải trăm hai thằng con đang tuổi ăn, thêm trách nhiệm với cha mẹ già. Thời gian đâu còn nghĩ đến hạnh phúc của bản thân. Con người đâu phải là sắt đá Trong lúc cả dân tộc vỡ hòa Vì đất nước thống nhất Con gái ông vẫn mong mỏi kiếm được Một người lính từ chiến trường trở về Thế nhưng hóa ra đó Chỉ là mong ước viện vong Khi mọi khó khăn chỉ thêm Chứ chẳng bớt Việc thay tâm đổi tính là điều không tránh khỏi Cái giá của hòa bình không hề nhỏ Ông chấp nhận sự thiếu thốn Nhưng vẫn thương mấy đứa trẻ Con gái đi bán hàng Hai đứa cháu đi học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 Trong những giấc ngủ, ngắn như vậy. Ông nhớ lại xưởng dệt nhuộm Vạn Lộc ở làng Nghĩa Đô từ thời Pháp thuộc. Khi đó hơn 100 công nhân ngày đêm làm việc. Ông nhớ cả con xe ô tô màu đen. Duy chỉ có điều do lâu ngày cho nên chẳng nhớ nổi tên của hãng xe. Sau này khi chuyển xưởng Vạn Lộc về phố Lò Sũ, ông gắn bó với con xe Sô cho đến tận bây giờ. Nhớ xưởng Vạn Lộc là như vậy. Ông chẳng còn bận tâm đến cái tên xí nghiệp công tư hợp doanh sau này Tất cả chỉ còn là giấc mơ Có lẽ thông cảm với gia đình chính sách Đội trật tự đi ngang qua cũng ngó lơ Chỉ dịp nào có đại hội gì đó Thì những cái ghế được cất gọn vào trong nhà Tháng trước khi con gái bận Ông đã mang sổ gạo đi xếp hàng Những tưởng mình sẽ được mua nhanh chóng Vì ở hàng ưu tiên Nào ngờ gia đình thương binh liệt sĩ cũng đâu có hiếm thấy nhiều nhà trong phố bàn nhau nuôi lợn. Bà vợ ông lại tiếc vì tuổi cao không cầm được, giá mà nuôi đôi lợn thì cũng thêm được một khoản khi xuất chuồng. Đợi xích lô chở chất đốt dừng ở trước cửa, ông đứng lên lấy chỗ để họ vác một bao to sống bếp. Dầu nhà có căn dầu, nhưng việc nấu ăn bằng chấu và củi cũng tiết kiệm được một khoản. Than thì vẫn có người kéo xe cải tiến đi giao, ông bà không nhạo trộn được cho nên đành chịu. Ngày trước mọi thứ đâu đến mức túng thiếu, nhưng nghe tiếng còi báo động vang lên hàng đêm. Nhiều người vẫn cứ mong hòa bình, có cháo ăn cũng thấy hạnh phúc. Mong ước của con người thay đổi theo thời gian, bây giờ hòa bình rồi lại chẳng thể hạnh phúc vì ăn đồn bo bo cùng cá khô. Vừa đứng lên những chỗ bán hàng cho vợ. Ông Cửu Nghĩa trở thấy một xe ô tô comang ca biển đỏ dừng ở phía trước. Từ trên xe bước xuống một sĩ quan đeo lon trung tá cùng một người nữa. Cái tẩu thuốc ở trên miệng ông rơi xuống nền nhà. Ông Cửu Nghĩa cảm giác huyết áp tăng cao.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 Thoáng loạn trọng vì biết mình nhầm, chẳng có đinh văn lễ còn sống trở về. Viên sĩ quan là con trai của ông Pôn Huỳnh. Giây phút gặp mặt sau hơn hai chục năm xa cách, khiến cho cả hai người mừng mừng tội tội. Phút chốc căn nhà trên phố hàng cân sôi động hơn ngày thường. Ông Pôn Huỳnh cùng người con trai đeo quân hàm trung tá, đứng ngắm nhìn tấm bằng tổ quốc ghi công treo ở trên tường. Không khí bỗng trở lại sự trầm lắng. Bởi nỗi đau chiến tranh đâu dễ qua nhanh Xe con mang ta chở ông bà cử nghĩa Quay về ngôi từ đường Chiến tranh luôn mang lại Điều bất ngờ Sau ngày đất nước thống nhất Đã có nhiều lần ông tự hỏi Không biết gia đình người em họ Đã kịp di tản hay chưa Nào ngờ ông Pôn Huỳnh dù 72 tuổi Vẫn khỏe mạnh ra Bắc thăm Đợi ông Pôn Huỳnh cùng với con trai Thắp hương xong Ông cử nghĩa pha trà rồi cho biết Con trai Đình Văn Lễ đã hy sinh trong trận chiến tại thành cổ Quảng Trị năm 1972. Mãi đến tận năm 1973 gia đình mới nhận được tin báo tử. Lúc đó Hiệp định Ba Lê được ký kết hồi đầu năm. Điều khiến ông chẳng ngờ người cháu họ Huỳnh Văn Tự được giới thiệu từng đeo lon đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa hóa ra chính là trung tá tình báo của quân đội nhân dân Việt Nam. Ông Pôn Huỳnh kể khi biết con trai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 Giá kể cuộc chiến chưa kết thúc Bông mai vàng cấp tướng Của quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nằm trong tầm tay Trong lúc hai bậc cao nên nói chuyện Trung tá Huỳnh Văn Tự ngồi lắng nghe Với đặc thù công việc bấy lâu Anh thường ít bộc độ cảm xúc Hay trình bày quan điểm Ngồi nán lại uống chén trà Vị trung tá tình báo xin phép đi có việc Chuyến ra Bắc lần này Đối với anh đâu chỉ là thăm họ hàng Xe Công đã đi khuất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 Nhưng em trai là sĩ quan tống nhà cảnh sát. Vậy là anh em chúng no là anh em ruột nhưng ở hai bên chiến tuyến. Đó. Biết mình có thể ra nước ngoài định cư, ông Pôn Huỳnh vẫn chọn ở lại. Ít ra trong thời điểm này như vậy nhằm tránh ảnh hưởng đến con. Dù người anh họ không nhận lời vào Sài Gòn, ông Pôn Huỳnh mừng vì sau hơn hai chục năm xa cách, ông bà cử nghĩa vẫn khỏe mạnh. Sự hy sinh của Đinh Văn Lễ nó giống như là một nốt trầm của cuộc sống. Trong lúc cánh phụ nữ bận đi làm cơm, ông Quân Huỳnh nói thật lòng, chẳng ngờ một gia đình gốc tư sản Hà Thành như người anh họ lại có ngày bán trà chén, nhặt từng hào để mưu sinh. Đất nước đã thống nhất được 3 năm. Đâu riêng gì Hà Nội, cuộc sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh cũng khó khăn. Dù không chế trách, ông buồn vì cung cách quản lý lỗi thời. Đó là nguyên nhân khiến cho doanh nghiệp mới tiếp quản và điều hành Khải Châu hoạt động cầm chừng. Từng trải qua việc góp xưởng dẹt vạn Lộc thành doanh nghiệp công tư hợp doanh. Ông Cử Nghĩa hiểu và thông cảm khi người em họ thấy tâm huyết đổ xuống sông xuống bề. Đã qua tuổi thất thập, những điều đó không còn quan trọng. Sợi gây dây gắn kết họ là ngôi từ đường và truyền thống oai hùng của các cụ tổ họ vi đời trước. Trong thời tiết mát mẻ, ông Cử Nghĩa chống ba tong đưa người em họ đi dọc đường làng.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 Sự tàn phá của bom đạn khiến nhiều nơi vẫn còn đổ nát Ông Bôn Huỳnh tự thấy sự mất mát của mình là quá nhỏ bé Dạ, dù tuổi đã cao Bù lại sức khỏe dẻo dai Họ ngắm cây gạo Ở cuối làng và nhớ về cây chám Trong ngôi tử đường Giá kể bên hợp tác xã không đốn hạ Cây chám cùng với ngôi tử đường Là minh chứng cho một thời đã qua Chuyến ra Bắc lần này Còn có một việc khác Buổi tối khi cơm nước xong Ông cử nghĩa nhắc Hai đứa cháu bê ghế mây ra sân Để ngồi cho mát Không có điện với ông đã quen, nhưng với em họ chắc hiếm khi ngồi dánh đèn dầu. Ơn rời hôm nay chẳng cần quạt, gió thổi đủ mát cho nên hai ông già vẫn cảm thấy thoải mái. Quay lại câu chuyện răng rở lúc ban trưa. Ông Bôn Huỳnh cho biết biên giới phía Bắc căng thẳng, vốn chẳng giấu được ai. Nhờ nghe đài BBC cho nên ông biết Trung Quốc đã cắt viện trợ Việt Nam và rút chuyên gia về nước.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 Kẻ lạ mặt sớm sẽ bị túm cổ Tất cả suy nghĩ đó là nhầm Ông ngờ rằng Lão đó là người của Hoa Nam tình báo cục Cuốn sách cổ đi đường vòng để chuyển về Bắc Kinh Hồi trước trong Sài Gòn chủ yếu là đưa tin chiến sự Bây giờ thống nhất đất nước Ông giật mình bởi năm xưa bên Trung Quốc Cử nhiều chuyên gia sang làm đường Họ cũng có mặt tại động khảo bàn Đó chẳng phải là tự nhiên Khi đã ở độ tuổi chẳng quan trọng việc hơn thua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 Các cụ tổ họ Vi năm xưa muốn dành cho con cháu món kỳ thiên bảo vật. Ai ngờ hậu duệ họ Vi, chẳng được hưởng một chút gọi là. Ông Cử Nghĩa cùng với ông Pôn Huỳnh ngồi lặng lẽ ở ngoài sân, sau lưng họ là ngôi từ đường. dấu vết thời gian cùng với sự thăng trầm khiến cho họ trung nỗi niềm. Từ dưới bếp, bà Cử Nghĩa bưng giá khoai luộc mời hai người, làm dâu họ đinh nửa thế kỷ. Thấu hiểu câu xuất giá tổng phu, bà tôn trọng mọi quyết định của chồng. Khi có kẻ mạo danh gia kỳ khuân đi con mông cọc, dù tiếc nhưng bà không có một lời oán thán. Cả ngày hôm nay, bà lui xuống dưới nhà ngang để chồng đón tiếp và bàn chuyện thế sự cùng với người em họ. Trong những lúc khó khăn khi nhà nước cải tạo công thương, bà cũng từng nghĩ đến lá thư của ông Tôn Huỳnh mời gia đình vào Sài Gòn. Nhưng sau này ngẫm lại, bà thấy việc quyết định ở lại là đúng đắn. Ngồi hỏi vài câu xã giao, sau đó bà xuống nhà ngang cùng con dâu, nhường lại không gian cho hai người đàn ông tiếp tục giấc bầu tâm sự. Ngày mai, khi bọn trẻ được nghỉ học, Gia Kỳ sẽ đưa hai con trai về đây. Họ Đinh và họ Huỳnh sẽ tổ chức liên hoan gặp mặt. Chẳng có đủ tem phiếu mua thực phẩm, bà cử nghĩa bàn với con dâu thịt gà. Sau đó mua thêm hai con cá ở ngoài chợ Dẫu chẳng phải là cao lương mỹ vị Lòng hiếu khách sẽ giúp cho mâm cỗ được đủ đầy Trong thời buổi động vào đâu cũng thấy thiếu Dẫu tiếc buổi chợ Gia Kỳ vẫn có mặt để đón tiếp gia đình người chú họ Trước khi ghé về làng Cô không quên ghé chợ hàng bè Mua nửa cây giò và nộm Chẳng phải ngay Tết cô vẫn cuốn nem rán Dẫu sao Đây là món không thể thiếu trên mâm cỗ Trung tá Huỳnh Văn Tử bưng mâm cỗ đặt lên ban thờ anh Kính cẩn Tháp Hương trước bài vị Tổ tiên. Trong đó có cụ nội Đinh Văn Lành là vị đề đốc Cần Vương. Sau này vị quốc vong thân được vua hàm nghi truy phong là trung nghĩa tướng quân. Trên ban thờ còn có bức ảnh của anh họ Đinh Văn Lễ là người tham gia chiến trận điện biên phủ thời chống Pháp. Sau này hy sinh tại thành cổ Quảng Trị. Tự hào về truyền thống của Tổ tiên, Trung tá Huỳnh Văn Tử thấy chuyến gia Bắc lần này thực sự có ý nghĩa. Hôm trước, khi từ trên xe con ca bước xuống, anh thấy người bác họ đánh rơi cái tẩu. Sau này biết ông lúc ấy nhầm tưởng là con trai còn sống trở về. Chỉ nghe đến bấy nhiêu thôi, cũng đủ thấy xót xa. Đã lâu, trong ngôi tử đường có đến ba mâm cỗ đầy có ngọn, trong thời buổi ăn cơm độn là chủ yếu. Bọn trẻ mắt sắn rực vì thấy có nhiều món để gắp. Ngược lại, mâm người lớn chủ yếu là nói chuyện và ăn ít. Dẫu họ đinh không trọng nam khinh nữ ba cử nghĩa vẫn dọn một mâm riêng Cho cánh đàn ông ngồi trên sập Bà cùng với người con dâu và con gái Ngồi ăn ngay bộ trường kỷ Riêng bốn đứa cháu nổi ngoài Bọn chúng thích vì được ngồi riêng một mâm Giải chiếu ngay ngoài hiên Khi đã xong bữa Trong lúc đợi trà ngấm Trung tá Huỳnh Văn Tự Mở chiếc cặp lấy ra một sấp ảnh đưa cho mọi người xem Dù mắt đã kém Ông cử nghĩa vẫn nhận ra Đó chính là con mông cọc đã bị mất cắp Nó đúng là cổ vật 200 năm của dòng họ Vi Bằng giọng từ tốn Trung tá Huỳnh Văn Tự cho biết Cách đây 2 tháng Một chủ tàu đánh cá tổ chức vượt biên Mỗi người lên tàu phải nộp 7 cây vàng Trong số này có một người phụ nữ tuổi Đã ngoài 50 Bà ta không có đủ số vàng Bù lại đã nhờ chủ tàu Khò cái tay của con mông cọc Được số vàng còn hơn cả 7 cây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 Ngoài việc nó được tạo thác bằng vàng, giá trị cổ vật cũng không nhỏ Trung tá Huỳnh Văn tự cho rằng bây giờ nó thuộc về nhà nước Do vậy mọi thông tin có được tốt nhất là chuyển sang cho các cơ quan có trách nhiệm Họ sẽ tiến hành khảo sát, sau đó sẽ có phương án tối ưu Chẳng còn mong chuyển kỳ thiên bảo vật lên khỏi mật thất, ông cử nghĩa nhầm tính Riêng hai con mông cọc khiến cho bao người bỏ mạng Nếu như cây chấm cổ thụ bằng vàng lộ diện Đó là đại họa cho dòng họ. Dù Trung tá Huỳnh Văn Tự không nói hết những điều mình biết, ông Cử Nghĩa cũng đoán được vài phần về món kỳ thiên bảo vật. Hòa bình có được khi đất nước thống nhất, nhưng bóng ma chiến tranh lại hiện hữu từ biên giới phía tây nam cho đến biên giới phía bắc. Ba ngày nghỉ, tại ngôi tử đường qua nhanh, ông Côn Huỳnh bịn dịn chia tay và Cử Nghĩa cùng các cháu, Từ nay sợi dây liên hệ giữa hai họ Huỳnh và họ Đinh lại thêm bền chặt Chẳng dám hứa trước kẻo không bước được qua Ông dặn con trai là Trung tá Huỳnh Văn tử Sau này việc đi lại bớt khó khăn thì hãy đưa về vợ con về ngôi từ đường Đó là cách để cho đám trẻ tìm về nguồn cội Không giống như người chị dâu Ăn phận thủ thường Gia Kỳ trao cho ông Pôn Huỳnh Tứ quà Cô hứa sẽ sớm vào Nam tìm kiếm cơ hội làm ăn Dẫu sao quầy hàng khô ở chợ Đồng Xuân Giúp cô biến ước mơ thành hiện thực Nắm chặt bàn tay còn lại của ông Pôn Huỳnh Ông cử nghĩa chậm rãi Bảo vật các cụ tổ truyền lại Đó chính là lòng yêu nước Lòng yêu nước không có vàng bạc nào sánh được cả